Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4094 Khổng Tước Chi Cảnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Cùng lúc đó, chân linh không gian Làm như 3.000 thế giới cùng tiên giới ở giữa một đám giao diện, nơi Đây đã bình tĩnh mấy trăm vạn năm Chân linh nguyên bản chính là cực kỳ cường đại tồn tại cách mảnh này Không vực thường nhân lại khó có thể giao thiệp với, ngoại trừ chân. Linh giữa ngẫu nhiên lên một ít tranh đấu phong ba bình thường, nơi. Đây đều là thập phần bình tĩnh đấy. Nhưng mà ngay tại hôm nay, tất cả an bình tường hòa đều bị đánh vỡ. Bởi vì cái kia thiếu niên áo trắng. Bất quá ngắn ngủn một ngày, thì có hơn 10 đầu chân Linh bị diệt trừ liền chân linh chi hỏa đều bị hắn thu phong ấm chặt. Kinh thế hãi tụ Hơn mười đầu chân linh. Nghe không nhiều lắm. Nhưng chuyện như vậy. Nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua. Không có chân linh chi hỏa. Những chân linh kia chuyển thừa cúng liền. Tương đương với đoạn tuyệt. Tuyệt thế hung ma Trong lúc nhất thời. Chúng thực linh phong âm thanh hạ kêu. Cùng lúc đó. Không tước chi cảnh trong. Chân linh từng cái đều là tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng mà cuối cùng. Có bao nhiêu chủng loại. Nhưng không ai đã làm xác thực công tác thống. Thế qua Mà không cùng loại loại chân linh thực lực kia khẳng định cũng là sai. Lệ quá nhiều đấy. Cuối cùng loại nào chân linh mới là mạnh nhất tồn. Tại ai cũng không hiểu được. Phượng Hoàng Trân Long. Chưa hẳn cầu anh nhiệt long cũng không dám nói liền nhất định có thể quét ngang chân linh vô địch bất quá hiển nhiên cái này bốn loại sinh vật tại chân linh trong đều là cao cấp nhất đấy mà ở càng thêm đắt lâu thời khắc còn có một loại chân linh thậm chí so với bọn hắn đều cường đại hơn một ít khổng tước đại minh vương điểu loại chân linh thủy tổ phượng hoàng cùng kim sĩ đại bằng điểu chính là do nó uẩn dục mà ra. Đương nhiên cũng không phải nói khổng tước Đại Minh Vương liền nhất. Đỉnh so hiện nay Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng càng cường đại rồi. Loại đồ vật này không cách nào so sánh được trò giỏi hơn thầy mà. Thắng Vu Lam cũng không gì lạ quý hiếm, huống chi mỗi một thời đại. Chân linh vốn chính là bất đồng địa phương nhưng khổng tước đại minh vương là cường đại nhất chân linh một trong điểm này tuyệt sẽ không có người chất vấn đáng tiếc điều loại chân linh thủy tổ tại rất xa xưa thời khắc cũng đã diệt tuyệt mất cùng cái khác chân linh bất đồng bình thường chân linh một khi vẫn lạc rất nhanh sẽ có đồng tộc kế thừa nó chân linh chi hỏa lại chảy qua ngắn thì mấy nghìn lâu là vạn năm tu luyện Sẽ trở thành một đời. Mới chân linh rồi. Nhưng mà sơ đại khổng tước vẫn là về sau. Năm tháng rằng rặt mấy. Trăm vạn năm thoáng một cách đã qua. Nhưng vẫn không có đợi đến người. Thừa kế. Không ai có thể dung hợp khổng tước chi hỏa. Thẳng đến nghìn năm trước. Nơi đây đã đến một vị khách không mời mà. Đến. Đó là một hai mươi mấy tuổi nữ tử, mái tóc đen nhánh bóng loáng, dài. Đến đụng eo, mặc một thân màu xanh nhạt quần trang đường cong là Lướt, dáng người Mỹ lệ, phối hợp xinh đẹp khuôn mặt, nói là tuyệt đại. Giai nhân, cái kia mảy may cũng không mang theo khoa trương. Đây là một vị yêu tục, do Phượng Hoàng tự mình mang đến nơi này mà. Nàng hoàn mỹ dung hợp chân linh chi hỏa. Sau đó liền lâm vào trạng thái ngủ say. Không sai, ngủ say. Khổng tước truyền thừa cùng bình thường chân linh bất đồng, dung hợp. Chân linh chi hỏa sao không cần tu luyện, chỉ cần dung hợp thời gian. Dần qua hấp thu lực lượng là được rồi. Đương nhiên quá trình này thật là chậm rãi, cần nghìn năm. Dù sao khổng tước đại minh vương là mạnh nhất chân linh một trong. Chuyện thừa xuống lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Mà ở cả trong cả quá trình, người thừa kế sẽ lâm vào ngủ say hoàn, cảnh. Giờ phút này tại khổng tước chi cảnh trong thần điện, một cây cực lớn. Kén liền lơ lửng tại đó. Kén tầm cao mời trượng có thừa, là hơi mờ đấy, mơ hồ có thể trông. Thấy bên trong ngủ say có một vị tuyệt sắc mỹ nữ mà kén tầm mặt. Ngoài tức thì có ngũ sắc linh mang xuyên suốt, vô số ký càng phù văn. Vén thành xinh đẹp mà thần bí quang trận. Khổng tước vẻ mặt an bình tường hòa, tay nàng tâm chỗ bưng lấy chân. Linh chi hỏa đã chỉ còn lại hạt đậu lớn nhỏ một chút kia tư chất. Không tầm thường, nhìn năm thời gian đã đem khổng tước đại minh. Vương truyền thừa hấp thu rồi chín thành còn nhiều, rất nhanh muốn đến. Công đức viên mãn tình trạng. Nhưng mà đúng lúc này tiếng thở dài truyền vào cái tay áo trắng như. Tuyết, vẻ mặt sắc gì thường trắng xám thiếu niên trong tay bưng lấy. Một phong cách cổ xưa sách cuốn như nhàn nhã xảo chơi bình thường đi. Tới khổng tước chi cảnh bên trong. Nguy hiểm. Vị này hết thảy lâm hiên cũng không hiểu được, giờ này khắc này, hắn đang định tại thanh khâu quốc cùng một chúng đại năng vây ngồi cùng. Một chỗ, nghe vũ đồng tiên tử công bố thượng cổ bí ẩn, hóa vũ chân nhân đánh cắp rồi lam sắc tinh hải, linh giới rộng lớn, diện tích lại để cho cái kia hơn 10 người chân tiên thúc thủ vô sách. Cho nên bọn họ nghĩ ra rồi một rút quỷ dưới đáy nồi kế sách đổi. Trắng thay đen, ngược lại nói hóa vũ chân nhân mưu đồ làm loạn, vì bản. Thân chi tư đánh cắp lam sắc tinh hải dùng cho tu luyện, do đó lại để. Cho ba nghìn thế giới tồn tại cũng không thể phi thăng thành tiên. Tục ngư nói, miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt, hơn. Mười tên chân tiên mỗi người đều nói như vậy Mọi người tự nhiên không Nghi ngờ gì rồi Vì vậy toàn bộ linh giới đều thập phần phẫn nộ Nhưng mà nghe đến đó Lâm Hiên lại có chút nghi hoặc tiên tử Mặc dù Cái kia hơn mười tên phủ xuống chân tiên đều nói như vậy Có thể linh Giới trí giả vô số Chẳng lẽ liền không ai nhìn ra trong đó manh mối Sao Hướng chi trước đây không lâu, vực ngoại thiên ma đã từng xâm lấn tam. Giới đám chân tiên làm như người khởi sướng, chẳng lẽ âm mưu của bọn. Hắn liền một chút cũng không có bài lộ. Đạo lý là loại này. Nghe lâm hiên hoài nghi, vũ đồng tiên tử lại chỉ. Còn lại thở dài tại để ý, chúng ta là có lẽ phát hiện một ít không? Ổn, có thể. Như thế nào? Đạo hữu có thể nghe nói câu nào kẻ trong cuộc thì mây kẻ bàng quan. Thì tỉnh sao năm đó chúng ta rất nhiều người muốn tu luyện đến rồi. Tám cái cảnh giới đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi. Thăng thành tiên lại nghe nói cái kia liên quan đến thành bại trí bảo. Bị trộm lấy trong nội tâm như thế nào không phiền muộn vô cùng. Hoảng sợ nhưng thất thố loại tình huống này. Lại nơi đó có tâm tình. Đi phân biệt cái kia nói dối là thật là giả đâu rồi. Mọi người xếp vào. Trước là chủ. huống chi là hơn 10 tên chân tiên trăm miệng một lời. Nói như vậy. Anh. Lời này cũng là không sai. Hàn long chân nhân. Đám đều nhẹ. Gật đầu sọ. Duy nhất kỳ quái là đoạn này trí nhớ bọn hắn vì cái gì. Một chút cũng không. Vũ đồng tiên tử tức thì tiếp tục nói đi xuống về phần đảo hữu vừa. Mới nhắc tới vực ngoại thiên ma, ngươi cũng nói chân tiên là người khởi sướng. Nhưng bọn hắn nhưng là giấu ở đằng sau đấy cho những thiên ma kia dùng đầu độc hỗ trợ đem giao diện thông đảo mở ra. Nhưng chưa bao giờ chính diện cùng chúng ta tam giới là địch cho nên không. Có ai biết đây hết thảy đều là âm mưu của bọn hắn dù kế? Thì ra là thế, có thể nhiều như vậy vực ngoại thiên ma chẳng lẽ sẽ không có người nói lộ ra miệng sao? Lâm Hiên vẫn còn có chút không? Hiểu! Hắc! Lâm Đảo hữu đem sự tình nghĩ đến phức tạp cần biết vực ngoại. Thiên ma tuy nhiều, nhưng những cấp thấp kia thiên ma chân tiên lại. Làm sao có thể hạ xuống tư thái đi đầu độc, bọn hắn chỉ cần thuyết. Phục phi thiên ma tổ, còn có hư vô, diêu linh vương mấy vị tuyệt thế. Cường giả là được rồi. Ân, lâm hiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại đi một cách nghi hoặc, Mà thông qua vũ đồng tiên tử giảng thuật chân tiên mưu kế, đã từng bước một ở trước mặt bọn họ mở ra. Rút quỷ dưới đáy nồi. Linh giới diện tích lại rộng rãi thì như thế. Nào đã có cái này nói dối. Thì có mấy dùng ước tính linh giới tu sĩ. Cung cấp bọn hắn ra roi. Bọn hắn làm như bản địa tu tiên giả. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân. Họ đều muốn tìm kiếm hóa vũ chân nhân tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.